toàn năng tu luyện trí tôn chương 332 trăm giác rưởi sao côn ve đa ke dô vậy thì thật là thật là đáng tiếc ta rất mâu thuẫn a ta không phải rất muốn cứu ngươi a khương tiểu bạch khẽ nhíu mày nhìn xem thiên bất hoán thần sắc tràn đầy khó xử ta dựa vào đừng nói nhảm a lão tử biết ngươi là sẽ không nhìn ta chết thiên bất hoán tức giận nói ra cũng không phải a Ta thật không để ý nhìn xem ngươi chết. Bất quá. Trước ngươi đưa một món nợ ăn tình của ta. Vừa vặn. Ta bây giờ trả lại ngươi. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Sau đó từ trên thân A sầu xuất ra một ống dược tệ rót vào thiên bất hoán trong miệng. Đây là một loại thuốc dinh dưỡng. Có thể thay thế đồ ăn. Kỳ thật thiên bất hoán cũng có. Bất quá đã tiêu hao sạch. Cái này cũng không thể trách nàng mang ít. Nàng mang đã rất nhiều Chỉ là không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có một ngày như vậy Công lực mất hết còn tốt ngươi là một cái tinh vương Không phải một người bình thường Không phải vậy cái tràng diện này liền khó coi Nhưng nếu như ngươi là người bình thường Ngươi bây giờ đều đã chết rồi Khương Tiểu Bạch nhìn xem thiên bất hoán vừa cười vừa nói Hừ Ai bảo ngươi một mực tại bên trong Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn cái bích họa cần nhìn lâu như vậy sao nhìn một tháng ngươi có phải hay không cố ý thiên bất hoán tức giận nói ra? Ta cũng không phải cố ý. Ai biết phải tốn thời gian lâu như vậy? Tính như vậy mà nói. Một cái thạch thất còn kém không nhiều bảy ngày. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay cũng là có chút điểm bất đắc dĩ nói ra. Ngươi không cần mượn cớ. Cái gì một cái thạch thất bảy ngày? Ngươi chẳng lẽ muốn nói với ta Trước ngươi đi qua bốn cái thạch thất thiên bất hoán ngồi dậy Nhìn xem Khương Tiểu Bạch Vừa mới dược tề để nàng đã có một chút khôi phục Đúng vậy a, Ta là đi qua bốn cái thạch thất Ngay từ đầu cái kia tính một cái Đây đã là cái thứ năm Chẳng lẽ ngươi không có sao Khương Tiểu Bạch nhìn về phía thiên bất hoán Từ vừa mới thiên bất hoán tra hỏi bên trong Hắn có thể biết Thiên bất hoán khả năng cũng không biết có thạch thất chuyện như thế. Không có a ta đi tới chính là chỗ này, không có mặt khác thạch thất. Thiên bất hoán nói ra. Vậy khẳng định là bởi vì ngươi không có nhìn bích hỏa nguyên nhân. Ngươi bỏ qua cơ duyên to lớn a Bất quá có ta ở đây mà nói. Ngươi lúc đầu cũng sẽ không có. Cho nên, đây không tính là cái gì. Khương Tiểu Bạch Khẽ Mỉm Cười nói. Cơ duyên gì nhìn bích hỏa hữu dụng không thiên bất hoán nghi ngờ hỏi. Bích hỏa không phải liền là như thế sao? Ta không phải cũng nhìn qua sao ngươi nhìn hẳn là không dùng. Khả năng này chính là mệnh. Khương tiểu bạch khoát khoát tay. ngấm lại cũng thế. Thiên bất hoán nhìn bích hỏa căn bản không có tác dụng gì. Chỉ có thương tiểu bạch mới có thể tiến nhập loại trạng thái kia. Ngươi có ý tứ gì thiên bất hoán ở trong mắt Khương Tiểu Bạch thấy được khinh thị cái này khiến nàng cảm giác rất là khó chịu Chính là cái ý tứ này a Nhìn Bích Hỏa cũng là cần năng lực Cho ngươi đi nhìn Đoán chừng một năm đều không nhất định có thể cùng Bích Hỏa tiến hành câu thông Cũng chỉ có ta mới có thể làm đến Khương Tiểu Bạch gật đầu một bộ lão tử vô địch thiên hạ dáng vẻ Cùng Bích Hỏa câu thông ngươi đang nói cái gì mê sảng Nhanh lên chúng ta hay là ngẫm lại làm sao ra ngoài Ta trên người bây giờ một chút khí lực cũng không có Không biết ra ngoài có thể khôi phục hay không Nếu là không có thể khôi phục nói Lão tử về sau làm sao gặp người A Thiên bất hoán có chút đắng im lìm nói Không có việc gì đến lúc đó tìm ngốc nam nhân gả là được Khương tiểu bại thuận miệng nói ra Thôi đi Lão tử là ai Làm sao có thể cứ thế từ bỏ Yên tấm Ta còn có hơn 100 chủng biện pháp khôi phục thực lực Tại ta không có khôi phục trước đó Ngươi liền tạm thời xung làm bảo tiêu của ta tốt Thiên bất hoán khẽ cười nói Mặc kể ngươi ta tới nhìn ngươi một chút tình huống đi Khương tiểu bạch vươn tay Khoác lên thiên bất hoán trên tay Lúc này Hắn cảm giác chính mình giống như có thể thấy rõ ràng thiên bất hoán tình huống thân thể So trước kia càng thêm cẩn thận Trước kia dùng tinh lực dò xét thời điểm Muốn mơ hồ một chút Mặc dù cũng đã rất rõ ràng Nhưng cái này rõ ràng trình độ so với hiện tại đến Còn kém rất nhiều Bất quá đồng dạng cũng đủ Rõ ràng tới trình độ nhất định đằng sau Tiến thêm một bước cũng không còn tác dụng gì nữa Đột nhiên nhớ tới, ngươi có thể chỉ cấm chế chi lực Ta cảm thấy loại này cũng hẳn là là một loại cấm chế chi lực Thiên bất hoán đột nhiên nhớ tới Khương Tiểu Bạch y thuật không yếu Nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy chờ mong Khương Tiểu Bạch gật gật đầu Lại lắc đầu Nói ra Loại lực lượng này đích thật là cấm chế chi lực Nhưng lại không hoàn toàn là Nếu như đổi trước kia mà nói Ta còn thực sự không có cách nào giải quyết Nhưng bây giờ có thể Ngươi chờ Sau khi nói xong Hắn liền đem tay khoác lên thiên bất hoán trên lưng Từ sau lưng nàng linh khiếu phía trên Đưa vào nguyên khí của hắn Cố này nguyên khí đem thiên bất hoán trong thân thể cái kia đảo vốn đã không nhiều lực lượng hóa giải Bất quá quá trình này tựa hồ cũng không phải nhanh như vậy Bỏ ra khoảng chừng nửa giờ Tốt trong cơ thể ngươi cấm chế chi lực đã không có, bất quá thân thể của ngươi muốn khôi phục cần một chút thời gian. Khương Tiểu Bạch thu tay về. Đối với thiên bất hoán nói ra. Mà thiên bất hoán đang nghe câu nói này đằng sau. Liền lập tức thử vận hành công pháp của mình. Thứ nguyên chi lực rất nhanh liền bị chuyển đổi thành tinh lực. Để trong nội tâm nàng an định không ít. Ngươi được lắm đấy. Thiên bất hoán một bàn tay liền đập ở trên thân Khương Tiểu Bạch, để Khương Tiểu Bạch là một cách những loạn choạng Ta nói. Ngươi đừng như vậy dùng sức có được hay không. chưa chút tinh lực khôi phục thân thể của mình càng có ý định hơn nghĩa. Khương Tiểu Bạch quay đầu nhìn một chút thiên bất hoán, sắc mặt có chút hơi tái nhợt. Ngươi làm sao cũng như thế ư? Ta vừa mới lực lượng kia lại không lớn. Không đúng. Thực lực của ngươi làm sao trở nên yếu đi thiên bất hoán rất nhanh liền phát hiện Khương Tiểu Bạch biến yếu tình huống Ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm Đã mất đi lực lượng Nhưng ta cách này lực lượng cần tu luyện mới có thể khôi phục Không thể trong thời gian ngắn khôi phục Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra đối với cái này cũng không phải rất quan tâm Còn có chuyện như vậy bất quá ngươi yên tâm coi như ngươi trở nên yếu đi Ta sẽ bảo kê ngươi. Thiên bất hoán vỗ Khương Tiểu bạc bả vai nói ra đây là đang an ủi sao có lẽ là vậy. Khương Tiểu Bạch lúc này cũng không có để ý tới thiên bất hoán. Đi thăm dò nhìn trong thạch thất này tình huống. Cái này thạch thất cùng trước đó thạch thất không giống với. Không chỉ có không có bích họa. Liên thông đảo đều không có. Mặc dù trước kia thạch thất khi tiến vào đằng sau. Cửa vào liền sẽ biến mất. Nhưng lối ra tại A Cái này thật thất vậy mà không có lối ra Chẳng lẽ nói lối ra ẩn giấu đi đứng lên Hoặc là nói Nơi này cần dùng đặc thù biện pháp rời đi đâu Khương Tiểu Bạch lúc này rất là nghi hoặc Bất quá những nghi hoạt này tạm thời vẫn là bày ở một bên Trước kiểm tra tình huống bên trong lại nói Hiện tại bày ở trước mắt liền có một cái đỉnh Một thanh kiếm Một chút tạp vật cùng một đống xinh đẹp tảng đá cái đỉnh này hẳn là cái kia dược đỉnh thanh kiếm này bích hỏa bên trong cũng xuất hiện tựa như là một thanh thập phần cường đại vũ khí những cái kia tạp vật liền không nói khả năng đều là bảo bối nhưng những đá này là cái gì đây rác rưởi sao đánh giá điểm chín đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 333 dạng này thiết lập mới bình thường trước rứt bỏ vật gì khác. Khương Tiểu Bạc đi vào cái đỉnh kia bên cạnh. Cái đỉnh này trong này thật sự là quá chú mục. Đồng thời hắn cũng muốn biết. Cái đỉnh này có phải thật vậy hay không có thể luyện chế ra đan dược tới? À! Đúng! Cũng không nhất định là đan dược. Cũng có thể là dược tệ. Dược tế kỳ thật chính là luyện đan thuật cơ sở Luyện đan đều là trước từ luyện trí dược tế bắt đầu Cẩn thận tại Khương Tiểu Bạch chuẩn bị đi tiếp xúc cách đỉnh kia Thời điểm thiên bất hoán là lập tức hô Thế nào Khương Tiểu Bạch quay đầu nhìn một chút thiên bất hoán Thiên bất hoán tức giận nhìn Khương Tiểu Bạch một chút Nói Ta vừa mới chưa hề nói sao ta là bị cách đỉnh này lực lượng cho phản chấn ngươi còn đi sờ Cách này a ta biết a bất quá ngươi là ngươi, ta là ta, ta coi như sở nó, cũng thế. Moa Khương Tiểu Bạch vừa nói chuyện thời điểm, một bên sờ cái đỉnh kia, cũng bị bên trong lực phản chấn cho chấn một cái. Nhưng hắn cũng không có giống như thiên bất hoán, bị lực lượng này cho ăn mòn. Hắn là rất dễ dàng liền hóa giải nguồn lực lượng này. Xem đi, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ta đều nói rồi sẽ thổ thương. Ngươi trả hết. Thật sự là tiện a. Thiên bất hoán không khách khí chút nào nói ra. Đồng thời trong ánh mắt cũng lộ ra một chút lo lắng ánh mắt. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Vừa mới chỉ là một cách ngoài ý muốn ta đã biết làm sao thu phục cái đỉnh này. Khương Tiểu Bạch có chút lúc túng nói ra. Sau đó lại bắt đầu lấy tay đi chạm đến cái đỉnh kia. Lúc này. Trên đỉnh yêu nguyên vẫn là truyền tới lực phản chấn. Nhưng lần này Khương Tiểu Bạch cũng không có buông ra. Mà là nhìn xuống loại này phản chấn. Vận khí muốn chấn chỗ cách đỉnh này. Tại một lát sau đằng sau. Hắn buông ra. Cũng đối với mình mắng một câu. Lão tử thật ngốc cái gì thiên bất hoán có chút không quá lý giải Khương Tiểu Bạch vì cái gì đột nhiên chửi mình. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp. Để nàng tựa hồ biết một chút. Nguyên lai like hắn là biết làm như thế nào ứng phó đỉnh phản kháng Chỉ gặp Khương Tiểu Bạch hai tay làm ra một chút nàng xem không hiểu thủ thế Mà theo thủ thế diễn biến Ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái lập thể trận pháp lại là lập thể trận pháp Đây là tinh trận sao thiên bất hoán trong lòng rất là hoài nghi Tinh trận đều là mặt phẳng Chỉ là tinh trận những công kích kia hiệu quả là lập thể Mà nếu như nói đây là lập thể thức tinh trận Vậy tinh trận này uy lực khẳng định không phải bình thường. Lập thể và mặt bằng khác nhau cũng không phải một điểm hai điểm. Tại cách này lập thể trận pháp hoàn thiện đằng sau. Khương Tiểu Bạc hai tay xoay tròn một chút. Tay trái chỉ về phía trước. Lập thể trận pháp liền từ từ chuyển qua trong đỉnh. Lúc này đỉnh là quang mang bắn ra bốn phía. Cũng bắt đầu toàn thân run dậy. Mà cách này run trình độ. Đều có thể kéo theo mặt đất chấn động. Trong thạch thất trần nhà. Đều có chút buông lòng. Để Khương Tiểu Bạch hai người có chút lo lắng. Phía trên này không chống nổi. Cái kia đến lúc đó nên làm cái gì? Tại qua sau một khoảng thời gian. Đỉnh xuất hiện một cách để cho người ta ngạc nhiên biến hóa. Nó đang chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một cái tiểu đỉnh. Cũng chỉ có một lớn chừng ngón cái. Có thể đeo trên cổ khi dây chuyền trang sức. Ủa! Vinh, quy, quy, mơ Quả nhiên có thể sử dụng thương tiểu bạch gật gật đầu phảng phất đây hết thảy đều là như hắn suy nghĩ một dạng Sau cùng thời điểm Hắn còn nhỏ một giọt máu tại phía trên chiếc đỉnh nhỏ Phía trên chiếc đỉnh nhỏ xuất hiện một trận lưu quang Cái gì a? Ngươi vì cái gì dạng này một bộ tự nhiên biểu lộ Cái này rất kỳ quái có được hay không Vì cái gì cái đỉnh này có thể biến thành nhỏ như vậy Cảm giác này không hề giống là tinh lực cổ tưởng hóa Giống như có một loại đặc thù lực lượng Thiên bất hoán ở thời điểm này nói ra Nàng cảm thấy chuyện này thực sự có chút quá kỳ quái Cái này rất bình thường Có thể biến lớn thu nhỏ mới gọi bình thường Mà lại cái đỉnh này có thể nhận chủ Sau này sẽ là chuyên thuộc về ta Khương Tiểu Bạch nói ra cái này tại trong một chút tiểu thuyết, không phải liền là bình thường thiết lập. Đồng thời, Khương Tiểu Bạch còn phát hiện cái đỉnh này có một cái đỉnh linh. Nhưng cái này đỉnh linh cũng không phải là loại kia có sinh mệnh linh trí linh hồn. Càng giống chính là một loại hệ thống trí năng. Có thể làm rất đa trí có thể hóa sự tình. Thật giống như đầu nhập vật liệu đằng sau. Đỉnh liền có thể tự động luyện đan. chỉ cần có năng lượng, chỉ cần chọn đúng đan phương, ăn, luyện đan ghi thật rất đơn giản, chỉ cần có một cái tốt đỉnh. Nếu như không có tốt đỉnh mà nói, cái kia hết thảy đều muốn dùng tay. Vậy sẽ phải khảo cứu luyện đan kỹ thuật. Như vậy cũng tốt so có một cái trí năng tự động hóa máy móc cùng một cái dùng đơn giản công cụ khác nhau. Tại cùng trao đổi cái này đỉnh linh đằng sau, khương tiểu Bạch còn phát hiện chiếc đỉnh nhỏ này có một cái kỳ diệu tác dụng. mà cái này tác dụng là hắn tại sau khi xuyên việt vẫn tha thiết ước mơ công năng. cảm thấy tại thế giới như vậy hẳn là có công năng. nhưng một mực nhưng không có. đó chính là chữ vật công năng chiếc đỉnh nhỏ này cũng không phải là chuyên môn dùng để chữ vật. bởi vậy cái này chữ vật công năng cũng không mạnh. chỉ có mấy cái mét khối. đáng tiếc là. Mấy cái này mét khối lại là trống không? Ngươi không nên thả chút dược tài cái gì sao được rồi. Dù sao ca yêu cầu không cao. Về sau cũng không cần lại hướng A sở trong thân thể thiết kế không gian chứ vật. Chí ít có thể lấy giảm bớt rất nhiều. Cái này bình thường ngươi cảm thấy chỗ nào bình thường thiên bất hoán nhìn vẻ mặt mừng rỡ Khương Tiểu Bạch. Rất là không rõ mà hỏi thăm. Ta cảm thấy dạng này thiết lập mới bình thường Ngược lại thế giới của các ngươi không bình thường a Khương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc nói ra Thế giới của các ngươi thiên bất hoán Nghi ngờ nhìn xem Khương Tiểu Bạch Chẳng lẽ chúng ta là thế giới khác biệt Sao chẳng lẽ nói Ngươi là Dù sao chính là rất bình thường Tốt Chúng ta tới nhổ thanh kiếm này Ngươi có muốn hay không Khương Tiểu Bạch Không có tại trên cái đề tài này tiếp tục Đem trọng điểm đặt ở trong thạch thất trên thanh kiếm kia Kỳ thật khương tiểu bạc cảm thấy Thanh kiếm này hắn cũng muốn Mặc dù hắn dùng đao Nhưng không để ý có một thanh ngưu bức kiếm Càng không để ý trở thành một đời kiếm tiên Nhưng lúc này Hắn đã cầm chiếc đỉnh nhỏ này Đạt được chỗ tốt lớn nhất Thanh kiếm này liền không có ý tứ trực tiếp muốn Vẫn là hỏi một chút cái kia thiên bất hoán đi Kiếm không phải ta thích, lại nói, chúng ta đều có chính mình tinh hóa vũ khí, muốn cái này kiếm làm gì. Thiên bất hoán lắc đầu. Đối với vũ khí không có hứng thú gì. Cũng thế. Tại thiên hạ này, đại đa số người đều là sử dụng chính mình tinh hóa vũ khí. Đối với vũ khí bình thường đều không có ý tưởng gì. Đã ngươi không cần mà nói, vậy ta liền muốn ta đi thử một chút. Dựa vào. Khương Tiểu Bạch rất là vui vẻ. Đi hướng thanh kiếm kia. Khi hắn tay tiếp xúc đến thanh kiếm kia đằng sau. Trên người hắn tinh hóa vũ khí vậy mà xuất hiện. Sau đó bị tan vào trong thanh kiếm này. Cảm giác này giống như bị kiếm thôn phể hắn tinh hóa vũ khí một dạng. Hắn là muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Đồng thời. Cũng không thả ra. Ta dựa vào. kiếm này không phải là một thanh cái gì ma kiếm loại hình đồ vật sẽ nuốt lực lượng của người khác bất quá giống như cũng không có thôn phệ bản nhân lực lượng chỉ là thôn phệ tinh hóa vũ khí mà đáng thương nhất chính là hắn hiện tại là trơ mắt nhìn xem bị thôn phệ không có biện pháp nào ta làm sao xui xẻo như vậy á? tu luyện mấy năm tinh lực bị thôn phệ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 Thanh kiếm kia tựa hồ hay là không vừa lòng. Muốn tiếp tục thôn phải cái gì. Nhưng không có tìm tới vật gì khác. Cuối cùng. Nó ăn nhiều như vậy. Giống như cũng không tiện cử tuyệt Khương Tiểu Bạch. Trở thành Khương Tiểu Bạch kiếm trong tay. Lúc kia. Khương Tiểu Bạch tựa hồ cảm giác được. Thanh kiếm này lúc đầu muốn đi động chính mình tinh linh. Nhưng cũng không biết nguyên nhân gì. Nó rút lui. Đồng thời, thanh kiếm này sẽ trở thành kiếm của hắn. Cũng không phải là thật là nuốt trưởng hắn tinh hóa vũ khí. Mà là cảm thấy đi theo hắn còn sẽ có thịt ăn. Ta đi. Làm sao cảm giác kiếm này còn không có ta song đao tốt. Vô luận là uy lực và sự hòa hợp trình độ. Cũng không bằng trước kia. À. Khương Tiểu Bạch thử vũ động một chút thanh kiếm này. Nhưng cùng hắn suy nghĩ có chút khác nhau. Hắn bàn cảm thấy thanh kiếm này hẳn là một thanh thần khí. Có thể khai thiên tích địa. Nhưng lúc này. Hắn cảm thấy thanh kiếm này tối đa cũng chính là một thanh phổ thông phi kiếm. uy lực mặc dù viễn siêu bảo kiếm chi lưu. Nhưng tối đa cũng liền xem như một kiện pháp bảo. Hơn nữa còn là phổ thông pháp bảo. Ngay cả tiên khí đều tính không được. Chớ đừng nói chi là thần khí. Ăn. Cái này tiên khí cùng thần khí chỉ là khương tiểu bạc nội tâm một loại tiêu chuẩn. Hắn cảm thấy mình trước kia song đao hẳn là tiên khí trở xuống một cái cấp bậc. Mà bây giờ thanh kiếm này. Đó chính là tiên kiếm phía dưới hai cái cấp bậc. So trước kia song đao cũng không bằng A. Nếu như có thể mà nói. Hắn hay là một dạng. Ta muốn chọn là ta lúc đầu đồ vật. Mà không phải dạng này một loại đồ vật. Trọng yếu nhất chính là Thanh kiếm này không thể phân giải tại bốn phía Thậm chí còn không thể lơ lửng ở bên người Là muốn cầm kiếm mới được Khương Tiểu Bạch còn len lén thử đem kiếm để vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ Nhưng lại bị kiếm cho kháng cự Chỉ có thể cầm ở trong tay Còn tốt Đây không phải một thanh cự kiếm Chẳng qua là một thanh ba thước thanh phong Treo ở bên hông vác tại trên lưng đều có thể Chúng ta lúc nào ra ngoài thiên bất hoán đối với Khương Tiểu Bạch thu phục thanh kiếm này tựa hồ một chút hứng thú đều không có. Những thứ kia, nàng cảm thấy đều có chút không hiểu thấu. Không muốn đi quan tâm. Chỉ muốn nhanh lên làm rõ ràng làm sao rời đi nơi này. Tiến vào nàng muốn đi vào địa phương. Nàng tới đây là tìm đến cửa. Mà nàng hiện tại đối với trong môn tình huống có hơi thất vọng. Nàng muốn tìm cửa cũng không phải là dạng này Bất quá đối với tình huống nơi này Nàng cũng không cảm thấy quá kỳ quái Mặc dù không hiểu thấu Nhưng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý phảng phất đã sớm biết môn này bên trong sẽ có dạng này thiên hình vạn trạng đồ vật Rất nhanh còn có những vật này ta cảm thấy đều là đồ tốt Còn có tảng đá kia ăn bảo thạch đi chúng ta có phải hay không Đều cho ngươi tốt Ta cũng không cần những đá này giống như cũng bài xích lực lượng của ta. Thiên bất hoán cầm mấy cái tảng đá chơi một chút, lắc đầu cự tuyệt. Tảng đá bài xích lực lượng của ngươi Khương Tiểu Bạch là hai mắt sáng lên. Lúc đầu cảm thấy không có tác dụng gì tảng đá. Tựa hồ không đơn giản à. Chẳng lẽ nói. Đây là những thứ ở trong truyền thuyết Linh Thạch à. Tiên Thạch a cái gì. Đúng vậy a. Bài xích lực lượng của ta. Thật giống như trước đó trên chiếc đỉnh kia lực lượng một dạng Đây là ta chưa từng có tiếp xúc qua lực lượng Thiên bất hoán gật gật đầu Nói ra cảm giác của mình Mà đồng thời nàng cũng nhìn chầm chằm Khương Tiểu Bạch Hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể đưa ra đáp án tới Nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch có lẽ có thể biết Đây là một loại không hiểu thấu ý nghĩ Theo lý thuyết Khương Tiểu Bạch còn không có nàng biết được nhiều Như thế nào lại biết đâu Tảng đá này, hắc hắc, đồ tốt a Khương Tiểu Bạch tại cầm lấy tảng đá đằng sau Cũng cảm giác được bên trong ẩm chứa đại lượng năng lượng Loại năng lượng này hẳn là sẽ bài xích tinh lực Nhưng lại sẽ không bài xích hắn tinh thần quyết Đồng thời còn có thể đem hắn hấp thu cho mình dùng Đơn giản tới nói Những đá này đối với Khương Tiểu Bạch tới nói Đó là có chỗ tốt rất lớn Không sai. Đây chính là linh thạch. Hơn nữa còn là phẩm chất rất cao linh thạch. Đống linh thạch này, có thể cho Khương Tiểu Bạch từ một cách thái điểu biến thành cao thủ. Nhưng cũng chỉ là cao thủ. Cũng không phải là đỉnh tiêm cao thủ. Càng không phải là cao thủ tuyệt thế. Thậm chí khả năng ngay cả nhất lưu cao thủ cũng không bằng. Đương nhiên, đây là căn cứ thiếu niên kia thuyết pháp. Đó cũng không phải thiếu niên toàn bộ tài sản Chẳng qua là một phần trong đó mà thôi Thiếu niên này tại không ít địa phương đều lưu hắn lại truyền thừa Mỗi cách địa phương đều chỉ lưu lại có thể để người ta trưởng thành tài nguyên Đây chỉ là một trong số đó Khương Tiểu Bạch ngồi xếp bằng xuống Nơi lòng bàn tay thả có một khối linh thạch Bắt đầu vận khởi tinh thần quyết Trong linh thạch kia năng lượng liền tiến vào bên trong thân thể của hắn Từ từ biến thành nguyên khí của hắn Lúc này Hắn yếu điểm sáng cái thứ nhất linh khiếu Trong cơ thể của hắn là có tinh thần quyết nguyên khí Nhưng đây là tự động vận hành nguyên khí Hắn không có chủ động đi thắp sáng linh khiếu mà nói Cái kia linh khiếu là sẽ không bị thắp sáng Chính là nguyên khí sẽ càng ngày càng nhiều Tới đi cảm giác ra linh khiếu vị trí Sau đó Ngươi muốn ở chỗ này tu luyện sao thiên bất hoán thanh âm đem Khương Tiểu Bạch tu luyện đánh gãy Cũng đồng thời nhắc nhở Khương Tiểu Bạch một việc Nơi này còn có nàng thiên bất hoán tồn tại Không nên quá vong ngã Nói thế nào tu luyện liền tu luyện Coi như ngươi muốn tu luyện Cũng muốn cùng với nàng chào hỏi a Đúng vậy a Chúng ta cùng một chỗ tu luyện đi Công pháp của ngươi muốn hay không đổi một chút Tu luyện ta loại này, rất có tiền đồ, ta có thể miễn phí dạy ngươi. Khương Tiểu Bạch nhìn xem thiên bất hoán mỉm cười nói, công pháp dạy cho hắn một mực không cảm thấy có vấn đề gì. Cùng một loại công pháp người tu luyện nhiều như vậy, còn không phải như vậy có tốt có xấu, trọng yếu nhất hay là nhìn lính ngộ của mỗi người. Miễn phí dạy ta ta thế nào cảm giác ngươi không có hảo tâm như vậy thiên bất hoán nhìn xem Khương Tiểu Bạch rất là hoài nghi Ngươi sao có thể nhìn ta như vậy Ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm a Ngươi có biết hay không loại công pháp này tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới Cái gì tinh đế đều không nói chơi Khương Tiểu Bạch rất chân thành nói Ta tu luyện công pháp đến đăng phong tạo cực cảnh giới cũng giống như vậy a Không giống với ta có thể khẳng định ta hiện tại cách này có thể mưu sát ngươi Khương Tiểu Bạch rất chân thành nói Ngươi không có gạt ta thiên bất hoán có chút tâm động Đương nhiên ta làm sao lại lửa ngươi Ta hiện tại liền dạy ngươi tu luyện thế nào đến lúc đó ngươi sẽ biết Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Thiên bất hoán luôn cảm thấy trong lúc này có cái gì Nhưng nghĩ không ra cái gì đến Đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm Đột nhiên nhớ tới một việc. Chờ chút, ngươi vừa vặn giống nói qua, bởi vì tu luyện cách này, thực lực ngươi bây giờ trở nên yếu đi. Vậy ta tu luyện, thực lực kia có thể hay không biến yếu đâu cách này? Đương nhiên sẽ. Ngươi tu luyện đằng sau, liền cần lại tu luyện từ đầu. Bắt đầu từ số không thương tiểu bạc mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, tại sao lại bị phát hiện Lúc đầu chỉ cần nàng bắt đầu tu luyện, vậy liền không có cách nào đổi ý. Nàng liền nhất định sẽ tán đi công lực, cùng mình một dạng, bắt đầu tu luyện tinh thần quyết. Ngươi tên hốn đàn này, kém một chút liền bị ngươi hại chết. Ngươi có phải hay không bị tán đi công lực cảm thấy khó chịu, muốn kéo ta cùng một chỗ Thiên bất hoán nhìn hầm hầm khương tiểu bạch cái kia cắn răng nhiến lời bộ dáng để khương tiểu bạch là tiểu sinh hơi sợ a tốt chúng ta hay là nói một chút làm sao đi ra vấn đề khương tiểu bạch nghiêm mặt nói đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 335 tinh đế bất hoán côn ve tơ Đa khe người biết làm sao ra ngoài thiên bất hoán lập tức hỏi Lúc này nàng cũng tạm thời quên đi khương tiểu bạch hãm hại Vậy mà muốn muốn để nàng cùng hắn bắt đầu từ số không Nghĩ cùng đừng nghĩ a Lão tử ta bây giờ lập tức liền muốn tiến vào tinh đế Nếu là bồi ngươi bắt đầu từ số không Vậy còn cần bao nhiêu năm mới có thể tiến nhập tinh đế Cái này rõ ràng là không có lời Muốn ra ngoài rất đơn giản ạ Ngươi chỉ cần trong này đưa vào năng lượng Hoặc là để vào một khối dạng này tảng đá là được rồi Khương Tiểu Bạch chỉ vào một mảnh đất Mặt đất này chính là vừa mới tiểu đỉnh cùng kiếm vị trí Chỉ cần đem hai thứ đồ này thu lại đằng sau Liền có thể rời đi thạch thất này Ý tứ này nói đúng là Vật gì khác đều bị không quá trọng yếu ngươi muốn liền muốn Không cần có thể lăn Đương nhiên Bình thường tới nói Linh thạch khẳng định sẽ có người muốn Đây chính là tu luyện một sự giúp đỡ lớn a. Chỉ bất quá Trước mắt mà nói Linh thạch này chỉ có thể khương tiểu bạch sử dụng Bởi vậy Thiên bất hoán cũng không thèm để ý. Chỉ muốn đi sớm một chút. Sớm một chút khôi phục lực lượng của mình. Hiện tại nàng cảm giác mình có chút hư. Không có cảm giác an toàn. Bởi vì thực lực bị thấp xuống. Bởi vậy. Nàng đang nghe Khương Tiểu Bạch lúc nói chuyện này. Liền lập tức đi vào khối khu vực kia. Phát hiện trên mặt đất giống như thật sự có một cái trận pháp. Nàng thuận tay cầm lên một khối linh thạch. Để vào lóm đi vào mặt đất Truyền tống bắt đầu A, ta còn không có Thiên bất hoán tại bắt đầu truyền tống đằng sau Mới phát hiện chính mình dạng này liền muốn rời khỏi Mà Khương Tiểu Bạch vẫn còn ở bên trong Nàng tựa hồ không quá muốn đi một mình Nhưng lúc này đã không có biện pháp Nàng đã bị truyền tống ra ngoài Mà Thiên bất hoán bị truyền đi địa phương chính là cái kia long môn bên ngoài Mà nàng muốn lại một lần nữa đi vào thời điểm Đã không cách nào tiến nhập Dạng này liền không có sao vậy Cái cửa này giống như cũng không có cái gì đặc biệt Lãng phí ta nhiều thời giờ như vậy Tốt Hiện tại trước tu luyện khôi phục Tốt nhất có thể đột phá Trong thứ nguyên ba tháng sau Thiên bất hoán tại long môn phủ cận tu luyện Nơi này tựa hồ có phòng ngự tinh trận Thứ nguyên thú không cách nào tiến vào Cách này có thể cho nàng rất an tâm tu luyện. Thời gian 3 tháng, nàng đã khôi phục nguyên bản lực lượng. Trải qua cách này lần nữa khôi phục. Còn có trước đó Khương Tiểu Bạch đánh vào trong cơ thể nàng lực lượng. Để nàng tựa hồ đụng chạm đến tinh đế một chút cảnh giới. Bởi vậy, nàng hiện tại ngay tại trùng kích tinh đế cảnh giới. Đây đã là ngày thứ ba Nàng đã đối với tinh đế cảnh giới phát khởi vô số lần trùng kích. Nhưng mỗi một lần đều thất bại. Tại sao phải thất bại lực lượng không đủ sao không? Không phải hẳn là còn có cái gì. Nội tâm của nàng nói với chính mình. Chính mình hẳn là đi tìm tới một loại cảm giác. Mà loại cảm giác này là cái gì? Nội tâm của nàng cũng không có nói cho nàng. Mà nàng có thể khẳng định. Loại cảm giác này là trước kia trùng kích tinh đi cũng không có qua. Nói cách khác. Đây cũng là tại hai lần trùng kích tinh đế ở giữa. Trong lúc này xảy ra chuyện gì đâu thạch thất kia. Trên chiếc đỉnh kia lực lượng. Còn có thương tiểu bạch tên hốn đàn kia lực lượng tốt a. Quá chú tâm hồi ức khi đó cảm giác. Cái kia lực lượng quy tắc. Trong lúc bất chi bất giác. Nàng tiến nhập một loại quên mình trạng thái. phảng phất linh hồn rời đi nhục thân. Tung bay ở trên không nhìn xem nhục thân của mình. nhìn nhìn lại cách này toàn bộ thiên địa. chính mình là này thiên địa ở giữa một viên nho nhỏ bụi bặm. thiên địa vạn vật ta. thiên bất hoán thân thể phát ra một loại quang mang. bốn phía thứ nguyên chi lực giống như vòng xoáy một dạng. hướng trong cơ thể nàng chạy như điên. thân thể của nàng ngay tại chịu đựng mới tẩy lễ. mà nàng tinh linh cũng ngồi ngay ngắn sau lưng nàng. phảng phất cũng đang tu luyện một dạng. Trên thân các loại màu sắc hạt lưu chuyển Loại tình huống này kéo dài ước chừng có một ngày thời gian Sau đó thân thể của nàng yêu nguyên vẫn là một dạng tại tẩy lễ Nhưng nàng tinh linh lại bắt đầu biến hóa Trên người áo giáp bắt đầu càng ngày càng nhiều bao trùm khu vực Mà hai tay càng trở nên càng thêm khỏe mạnh Cái kia một đôi tay vườn phản phất có thể đánh nát hết thầy Lại là một ngày sau đó Thiên bất hoán tinh linh hoàn thành sau cùng biến hóa, mà trong thân thể của nàng đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Nếu như phủ cận có người, tinh đế phía dưới đều sẽ có một loại cúng bái cảm giác, mà người yếu một điểm, thậm chí đã đầu gối chạm đất. Đây là đột phá tinh vương tiến vào tinh đế chi cảnh hiện tượng. Nếu như nói lúc này thiên bất hoán tử vong ngã chi cảnh bên trong khôi phục lại. Vậy nhất định sẽ rất hưng phấn Nàng vậy mà tiến nhập tinh đế chi cảnh Vốn đang coi là còn cần hai ba lần trùng kích Coi như nàng cảm thấy mình thiên phú đã là rất yêu nhiệt Cũng giống như vậy cần thời gian đến lắng động Đương nhiên Cách này cũng không tính quá làm cho người ta ngoài ý muốn Người vận khí tốt Lần thứ nhất liền có thể trùng kích thành công Không sai Chính là vận khí có đôi khi chính là giảng vận khí, mà lần này nàng cảm thấy cách này cũng không vẻn vẹn vận khí, càng nhiều hơn chính là loại kia thôn phệ chính mình tinh lực lực lượng, còn có thương tiểu bạch hóa giải loại lực lượng kia lực lượng, hai loại lực lượng để nàng cảm giác được một loại huyền diệu quy tắc, từ đó để nàng có thể tiến vào tinh đế chi cảnh. Lúc này, nàng không khỏi đang nghĩ Nếu như nói tinh đế là lính ngộ loại này quy tắc nói. Cái kia có được mang theo cái này quy tắc lực lượng thương tiểu bạch. Hắn muốn đi vào tinh đế chi cảnh có phải hay không rất nhẹ nhàng sự tình. Mà lúc trước hắn nói tới. Có thể miêu sát tinh đế công pháp. Cái kia tựa hồ không giống như là nói đùa. Vậy ta. Có phải hay không bỏ qua cái gì chẳng qua nếu như nói ta lựa chọn tu luyện hắn nói tới công pháp. Vậy ta hiện tại chắc chắn sẽ không là tinh đế Đây chính là được mất Trở thành tinh đế với ta mà nói Trọng yếu hơn Thiên bất hoán tại long môn trước đó đợi mấy ngày sau Sau đó liền rời đi Cũng không phải nàng không muốn chờ Khương Tiểu Bạch Chỉ là nàng cảm thấy ở chỗ này chờ rất ngu ngốc Muốn chờ ngay tại thứ nguyên bên ngoài các loại Bên ngoài chờ mấy ngày chính là bên trong một hai tháng Tiểu tử này ở bên trong làm gì chứ? Vì cái gì muộn như vậy đều không có đi ra Chẳng lẽ nói Bên trong còn có những địa phương khác Thật giống như lúc trước hắn nói tới còn có mặt khác thạch thất Ta không có Hắn lại có Thiên bất hoán đang suy tư Mà càng như vậy nghĩ Càng là cảm thấy lưu tại nơi này rất ngu Vẫn là phải ra ngoài chờ đi Nói không chừng Khương Tiểu Bạch ở bên trong chính là 10 năm. Chẳng lẽ ở chỗ này chờ hắn cách 10 năm à? Còn có. Mình tại bên ngoài tối đa cũng chính là chờ hắn một tháng. Một tháng hắn không ra được nói. Lão tử liền phải trở về khoe khoang. Khoe khoang cái gì đương nhiên là khoe khoang lão tử trở thành tinh đế. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ ôm ập yêu thương. Ngấm lại liền vui vẻ ạ. Coi như các nàng gia thích chính là nam nhân. Lão tử cũng có thể để các nàng gia thích nữ nhân. Chí ít sẽ thích lão tử. Mang cái này Mỹ hảo tâm tình. Thiên bất hoán nàng rời đi thứ nguyên. Mặc dù từ Long Thủ Phong đến Đại Điện rất xa. Nhưng nàng nhưng không có tốn bao nhiêu thời gian liền đạt tới. Đồng thời còn duy trì Mỹ hảo tâm tình. Chỉ bất quá. Tại nàng ra thứ nguyên đằng sau.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 Đa ghe tuyết lớn đầy trời. Hàn phong thấu xương. Thứ nguyên lối vào. Một gian lâm thời dựng nhưng cũng mười phần kiên cố phòng nhỏ. Lúc này có hai người ngay tại lò sưởi bên cạnh uống rượu nói chuyện phiếm. Giống như có đồng tính. Một người cầm bát rượu lúc uống rượu đột nhiên ngừng lại. Một bộ dáng vẻ khẩn trương. Có cái gì đồng tính? Ngươi một ngày này đến muộn gạt ta. Ta đều đi xem nhiều lần. Nếu không phải ta vừa vặn cần phải đi thuận tiện một chút Ta mới lười nhắc cùng ngươi chơi cái này Một người khác phất phất tay Tiếp tục uống rượu Một bộ ta mặc kệ bộ dáng của ngươi ha ha chơi đùa nha Nơi này chỉ chúng ta hai người Cũng nên tìm một chút việc vui a. Trước đó người kia là cười lớn nói Sau đó uống xong một ngụm rượu Ăn mấy hạt củ lạc. Hoàn toàn chính xác Kỳ thật chúng ta trong này cũng không có ý nghĩa gì Người ở bên trong đều đã đi ra Đều đi qua 10 tháng Nào có người còn có thể kiên trì được Mà người chịu đựng Hai huyên để chúng ta có thể ngăn lại sao Cũng chính là nhìn xem mà thôi Một người khác nói ra Lúc này Hắn muốn cầm lấy một miếng thịt Làm nhai nhai miệng thời điểm Nhìn thấy đồng bạn của mình Lại là bộ kia dáng vẻ khẩn trương Đồng thời còn há to mồm Chỉ mình phía sau muốn nói điều gì Đừng đùa, ngươi làm như vậy có ý gì à? Một người khác tức giận nói ra. Không, không có đang chơi, ngươi xem một chút phía sau, nơi đó có bóng người. Trước đó người kia liều mạng lắc đầu còn chỉ vào phía sau nói ra. Có bóng người nào, cái này dù thời tiết, sẽ có bóng người nào, ngươi cũng đừng có gạt ta. Một người khác tức giận nói ra, đối với đồng bạn lời nói khai thác không tin thái độ. Thật đó a thật là có, đồng thời. Đồng thời còn hướng về chúng ta bên này đi tới đúng không cách này ngươi đang nói qua. Một người khác rất là khinh thường. Ngươi liền không thể chơi điểm mới hoa dạng sao cách này. Ta đích xác nói qua. Mà ta hiện tại cũng là muốn nói cách này. Nhưng ta lần này nói là sự thật. Có người từ bên trong đi ra. Đồng thời hướng về chúng ta nơi này đi tới. Ngươi quay đầu nhìn xem liền biết. Người kia chỉ vào phía sau nói ra Thôi đi còn gặp ta Ta lừa ngươi làm cái gì Cũng không phải để cho ngươi ra ngoài Chỉ là để cho ngươi quay đầu a. Nhạ Một người khác nghĩ nghĩ Cũng là a, Chỉ là quay đầu mà thôi Đối phương cũng sẽ không nhàm chán như vậy Coi như mình dạng này bị lừa Tin tưởng cũng sẽ không bởi vì dạng này mà cười chính mình cái gì Cái này thực sự cũng không có gì tốt cười Mà tại hắn quay đầu xem đến phần sau tình huống thời điểm Hắn thấy được một thiếu niên đang nghĩ người bên này đi tới Trên người thiếu niên mặc quần áo cùng cách này trời tuyết lớn có chút không hợp nhau Thật sự là đơn bạn một chút Chờ chút Cách này giống như cũng không là chính mình cần chú ý địa phương Thiếu niên này tại sao lại ở chỗ này Hắn là từ trong thứ nguyên đi ra sao nếu như là mà nói Vậy sẽ phải đem hắn đặc thù cho nhớ kỹ. Đến lúc đó nói với chính mình chủ nhân. Về phần bắt người cái gì. Thật xin lỗi. Hắn cảm thấy mình làm không được a Bất quá. Hắn cảm thấy thiếu niên này tựa hồ cũng không quá như là từ bên trong đi ra người. Bởi vì thiếu niên này nhìn quá trẻ tuổi. Ở bên trong 10 tháng mà nói. Vậy thì đồng nghĩa với là ở bên trong 8 năm. Mà thời gian 8 năm, trừ phi đi vào chính là 11-12 tuổi con nít chưa mọc lông Không phải vậy làm sao cũng sẽ không giống người thiếu niên trước mắt này như thế non Thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20 Nhưng nếu như là con nít chưa mọc lông mà nói Làm sao có thể ở bên trong 8 tháng lâu Lại nói Những đại gia tộc này làm sao lại để con nít chưa mọc lông tiến vào thứ nguyên này Con nít chưa mọc lông còn tại trưởng thành thời điểm. Muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Tiến vào thứ nguyên này cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù là thiên phú rất cao. Bởi vậy thiếu niên này hẳn không phải là từ bên trong đi ra. Hẳn là đi ngang qua một người đi đường. Không phải liền là một người đi đường có cái gì kỳ quái đâu. Một người khác tức giận nói ra. Đường gì người hắn là từ bên trong đi ra. Ngươi xem một chút vết chân của hắn. Người kia lập tức nói ra. Hắn có chút nóng lòng chứng minh điểm này. Đây cũng là bởi vì hắn cảm thấy thiếu niên này kẻ đến không thiện A. Hắn muốn cùng đồng bạn của mình thành lập được một loại phòng ngự. Dấu chân. Một người khác nhìn sang. Phát hiện thiếu niên kia dấu chân rõ ràng xuất hiện tại trên mặt tuyết. Mà dấu chân này là một đường kéo dài đến thứ nguyên lối vào. Nếu như không phải thiếu niên này giả thần giả phượng mà nói. Vậy liền nói. Thiếu niên này là từ trong thứ nguyên đi ra. Mặc dù hắn lúc này rất muốn tin tưởng thiếu niên là tại cho nên làm hư huyền. Nhưng hắn nội tâm nói cho hắn biết. Đây là không thể nào. Bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra được. Đối phương tại sao phải làm như vậy? Ngươi! Ngươi! Ngươi! muốn làm gì hai người nhìn xem thiếu niên, có chút khẩn trương hỏi, bọn hắn cũng không muốn trở thành loại kia bị cao thủ giết chết người, loại kia chết cũng không có một chút xíu bọt nước. lúc này, thiếu niên cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, dáng tươi cười cũng rất là ánh nắng, đồng thời mở miệng nói ra, không có ý tứ, ta có thể hay không lấy chén rượu uống, Rất lâu không có uống đến rượu. Hơi nhớ. Rượu hai người ngẩn ngơ. Nhìn nhau đối phương. Nói ra. Muốn rượu đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng ta muốn biết. ngươi đến cùng là ai. Làm sao lại từ bên trong xuất hiện người đâu hai người lúc đầu từ cửa sổ nhìn về phía thiếu niên kia. Nhưng lúc này thiếu niên đột nhiên đã mất đi bóng sáng. Để bọn hắn lập tức đi tìm thiếu niên. Mà bọn hắn tìm kiếm phương hướng dĩ nhiên chính là tại ngoài cửa sổ Bất quá Ở thời điểm này Bọn hắn cảm giác được trong phòng một trận gió Đồng thời cũng tựa hồ nghe đến cửa bị mở ra thanh âm Nhưng nhìn về phía cửa thời điểm Cửa là hoàn hảo Ha <cười> ha sàng khoái Lúc này Hai người đột nhiên nghe được trong phòng có âm thanh Tựa hồ là thiếu niên kia đang uống rượu thanh âm bọn hắn nhìn về phía hỏa lô phương hướng chỉ gặp lò bên cạnh có một thiếu niên dùng bát uống lấy rượu nóng một bộ hưởng thụ bộ dáng ngươi ngươi là thế nào tiến đến hai người ngơ ngác hỏi cái này còn phải hỏi sao ta là mở cửa đi vào rất lâu không uống rượu có chút thèm củ lạc cũng không tệ thiếu niên mỉm cười trả lời sau đó nắm lên một thanh củ lạc từng khỏa hướng trong mồm đưa Mở cửa đi vào làm sao có thể Vừa mới như vậy trong nháy mắt Hai người lắc đầu không thể tin được Nhưng cùng lúc lại từ đối phương trong mắt Đọc được một loại đáng sợ ý nghĩ Nếu như thiếu niên này thật là mở cửa đi vào mà nói Như vậy thì nói là Hắn hành động hai người mình căn bản không nhìn thấy Có thể làm được tốc độ như vậy Điều này nói rõ thiếu niên này là một cao thủ Nói như vậy Hắn thật đúng là khả năng ở bên trong 10 tháng Bất quá cách này chính mình tốt nhất là giả bộ như không biết Coi như thiếu niên này là một người đi đường tốt Bọn hắn không muốn hỏi thời điểm Thiếu niên lại chủ động mở miệng Các ngươi vừa mới hỏi ta là ai Ta gọi Khương Tiểu Mạch Là trốn vé sông vào Các ngươi muốn để cho ta mua vé bổ sung cũng được Nói ra điều kiện của các ngươi Ta xem một chút có thể hay không thỏa mãn các ngươi. A, hai người có chút ngây ngốc nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve Veter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày Liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 337 hai viên mạch lệ tố côn Veter. ơ. đa a cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta như vậy người tốt rất ít gặp A. Lại nói các ngươi cũng mời ta uống rượu. Cho nên. Các ngươi nói đi. Có gì cần bồi thường. Chỉ cần ta làm đến. Đều có thể thỏa mãn các ngươi. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ngươi nguyên lai chính là Khương Tiểu Bạch Khương công tử A. Chúng ta làm sao dám hy vọng xa với muốn cái gì. Ngươi chỉ cần từ bên trong đi ra. Chúng ta liền đã cảm thấy rất vui vẻ. Hai người kia đối với Khương Tiểu Bạc nói ra. Cái gì Khương Tiểu Bạc có chút không phải rất rõ ràng đối phương ý tứ. Theo lý thuyết ta như vậy trốn vé người. Các ngươi coi như không ra tay với ta. Cũng không nên khách khí như vậy à. Các ngươi thật giống như đối với ta rất khách khí à. Vì cái gì Khương Tiểu Bạc trực tiếp lại hỏi. Công tử khả năng không biết. ngươi bây giờ có thể tại chúng ta vũ châu phủ đi ngang liền ngươi cùng bất hoán tinh đế quan hệ ai dám chọc dẫn ngươi mà bất hoán tinh đế cũng làm cho thiên võ tinh đế buông tha tiêu ra hiện tại tiêu ra đã một lần nữa trở lại mười vị trí đầu hai người nói ra bất hoán tinh đế thiên bất hoán nữ nhân kia vậy mà đột phá thành tinh đế a cũng tốt dạng này cũng giảm bớt ta rất nhiều phiền phức Khương Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng cảm thấy đây là hợp tình hợp lý. Dù sao thiên bất hoán đã có cái kia cơ sở. Chỉ cần đi đến vận khí cước chó. Vậy dĩ nhiên liền có thể trở thành tinh đế. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy tiếp tục uống rượu. Khương Tiểu Bạch nhìn một chút hai người. Phát hiện hai người hiện tại cũng rất khẩn trương. Ở một bên đứng đấy. Cách này khiến hắn nhưng liền không có uống rượu hứng thú. Ở thời điểm này, hắn cũng chính là muốn uống chút ít rượu. Bất kể là ai đến bồi đều là giống nhau. ngươi hỏi hắn dạng này có phải hay không quá nhàn rồi vấn đề này kỳ thật hẳn là hỏi như vậy. Hiện tại Khương Tiểu Bạch lại có sự tình gì cần phải đi làm. Giống như cũng không có. Hắn hiện tại chỉ là có chút nhàn. Hắn có thể không nóng này trở lại tiêu ra. Sai, hắn là không trở về tiêu ra Nhiều nhất là đi gặp một chút Khương Vân cùng tiêu ngọc nặng Nếu như bọn hắn ở đây Bọn hắn nếu là không tại, Hắn cũng sẽ không đi tiêu ra Cho dù là tiêu kim long tại tiêu ra Hắn cũng giống như vậy sẽ không đi Không sai Hắn chính là như vậy một người không có lương tâm Hai người nhìn nhau Có chút khẩn trương ngồi xuống Ngay từ đầu thời điểm Trên cơ bản là Khương Tiểu Bạch hỏi cái gì Bọn hắn liền trả lời cái gì Mà vài bát rượu nóng xuống dưới đằng sau Bọn hắn liền bắt đầu buông ra Đồng thời rất nhanh liền bắt đầu tiến vào một loại bạn rượu trạng thái Quả thực là không có gì giấu nhau tình trạng Khương Tiểu Bạch từ trong miệng hai người cũng biết đến rất nhiều chuyện Hắn biết lúc ấy thiên bất hoán sau khi đi ra lại bị người cho vây công. thế là người vây công nàng không chết cũng bị thương. mà bị thương trên cơ bản không có vết thương nhẹ. lúc kia, những gia tộc kia tại bỏ ra giá cao thảm trọng đằng sau. mới biết được thiên bất hoán vậy mà đã là một cách tinh đế. lúc kia, thiên bất hoán kỳ thật cố ý che giấu chính mình là tinh đế thực lực. đồng thời thái độ cũng rất phách lối. để những gia tộc kia biết rõ phải bỏ ra đại giới. cũng phải cùng nàng cùng chết biết về sau phát hiện nàng là tinh đế đằng sau những người kia đều cúi đầu cùng chết điều kiện trước tiên cũng là cảm thấy có chút hy vọng hoặc là muốn anh dũng hy sinh thập đại gia tộc không phải là cây sau tại mất đi hy vọng đằng sau bọn hắn đương nhiên sẽ không còn có ý nghĩ gì mà hai người kia mặc dù cũng coi là thập đại gia tộc thủ vệ Nhưng lại tuyệt đối không phải tìm Khương Tiểu Bạch phiền phức Hiện tại ai cũng biết Khương Tiểu Bạch là có thể thiên bất hoán là cùng nhau Vậy tại sao các ngươi cũng không nhận ra á Ta hiện tại tính thế nào cũng là danh nhân Chủ tử các ngươi không có đem ảnh ngọc của ta Không Là chân dung của ta cho các ngươi xem xét a Cách này quá không nên nên Xoa bình a Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này liền trực tiếp đậu đen giao muống. Cái này chúng ta có ai, nhưng chân Dung cùng người hay là có khác biệt. chân Dung muốn so bản nhân đẹp trai rất nhiều. Hai người có chút vô tội nói ra. Cái gì Khương Tiểu Bạch lông mày chớp chớp? A, nói sai, là bản nhân điểu bộ giống chân thực rất nhiều. Một người lập tức nói ra. Cái gì a? ta nói là bản nhân điểu bộ giống ngọc thủ lâm phong. Một người khác cũng chen vào nói nói Khương Tiểu Bạch trầm mặt một hồi Không có tài trên cái đề tài này tiếp tục Bởi vì hắn ngẫm lại Liền xem như có ảnh chụp đều không nhất định nhận ra bản nhân đến Huống chi thiên hạ này chỉ có chân dung Mà hai người này cũng không có khả năng mỗi ngày cầm chân dung của chính mình nhìn Không khớp hào cũng rất bình thường Bọn hắn nếu có thể lập tức phát hiện Khương Tiểu Bạch mà nói Vậy bọn hắn cũng sẽ không bị người phái đến nơi này đến xem cửa Cái này căn bản là không trọng yếu sự tình Hơn nữa còn là khổ sai Tiếp tục uống rượu Khương Tiểu Bạc trọn vẹn cùng hai người này uống hơn 3 giờ Sau đó mới đứng dậy rời đi Khương công tử Trước ngươi nói tới Sẽ cho chúng ta bồi thường Có phải thật vậy hay không Tại Khương Tiểu Bạc chuẩn bị thời điểm ra đi Hai người đáp lấy chính choáng lại hỏi Đương nhiên là thật các ngươi muốn cái gì bí kíp, Pháp bảo hay là đan dược Khương Tiểu Bạch trực tiếp hỏi. Cái gì hai người có chút nghe không hiểu Khương Tiểu Bạch ý tứ? Pháp bảo gì bí kíp đan dược? Cái này nghe làm sao giống như là những cái kia thần thoại cố a à, à! Ta hiểu được. Khương công tử có ý tứ là liền xem như những này trong thần thoại đồ vật. Hắn cũng là có biện pháp cho mình lấy tới. Thế là Bọn hắn liền một mặt cảm động nhìn xem Khương Tiểu Bạch Khiến cho Khương Tiểu Bạch có chút không hiểu thấu Các ngươi đừng như vậy dâm đãng mà nhìn xem ta à Người ta sẽ ngượng ngùng Chúng ta mặt khác liền không yêu cầu xa vời Chính là muốn một chút Mỹ nhăn đường Mỹ nhăn dược tề Hiện tại dược tề này đều đã bán hết Đương nhiên Chúng ta là phải dùng tiền mua Hai người nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Bọn hắn cũng rất hiểu phân tức. Yêu cầu cũng không phải là rất cao. Sẽ không để cho người cảm thấy rất quá phận. Mỹ nhăn đường Mỹ nhăn dược tề đây đều là cái gì Khương Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. Mà trong lòng suy tư một chút. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ nói là. Khương công tử nếu như không quá nguyện ý quên đi. Hai người có chút thất vọng nhưng cũng không có cứng cầu. ta không phải không nguyện ý, ta cũng không biết các ngươi nói cái gì, cái gì mỹ nhan đường, cái gì mỹ nhan dược tệ, ta chưa từng nghe qua a. khương tiểu bạch lắc đầu cười khổ nói, cái này, chúng ta kém chút liền quên đi, công tử ngươi một mực tại trong thứ nguyên, còn không biết mỹ nhan đường sự tình, mỹ nhan đường chính là công tử ngươi cùng mấy vị biểu huyên để thành lập. đều nói dược tế ngươi phối phương, hai người đột nhiên nhớ tới thương tiểu bạch khả năng thật không biết liền tới giải thích. Ta hiểu được, các ngươi muốn dược tế kia a, Cái này đơn giản a, bất quá ta chỗ này có so mỹ nhăn dược tế thứ càng tốt, đây là hai viên chú nhan đan, ăn chẳng những có thể tuổi trẻ 10 tuổi, đồng thời còn có thể bảo trì mười năm dung nhan không già, đương nhiên. Tuổi trẻ cũng là có cực hạn. Nếu như ngươi 20 tuổi ăn hết, sẽ không để cho ngươi biến trở về hài đồng. Ngươi hay là 20 tuổi, có thể bảo trì 20 tuổi dáng vẻ. Khương Tiểu Bạch lúc này lấy ra hai viên mạch lệ tố, không, sai, là hai viên đan dược. Công tử, ngươi không phải đang gạt chúng ta chớ hai người rất là nghi ngờ nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Trên mặt phàng phất viết, chúng ta đọc sách ít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 Không phải hắn không nỡ. Chỉ là hai người kia muốn chính là dược tệ. Bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể cho bọn hắn trực tiếp làm hai ốm dược tệ. Hiệu quả muốn so đan dược kém rất nhiều. Nhưng so với mỹ nhan đường bán ra mỹ nhan dược tệ. Vậy dĩ nhiên lại là tốt hơn nhiều. Cái này khiến hai người kia rất là kinh hỉ, Bọn hắn cảm thấy mình đã kiếm được. Nhưng bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không biết. Bọn hắn mất đi muốn so lấy được thật tốt hơn nhiều Đây cũng là mạng của bọn hắn Phong tuyết trời ban đêm Tứ quý hải đường đại sảnh hay là ấm áp như xuân Đây là đại sảnh tinh trận tại điều giải nhiệt độ Tiến vào tứ quý hải đường khách nhân Đều có thể bỏ đi áo lạnh dày cổm Cho thấy chính mình Mỹ hảo tư thái Không còn là cái kia tồng kênh dáng vẻ Lúc này Tứ quý hải đường trong đại sảnh Khách nhân đều tại trong bữa tiệc của mình bận rộn. Mà tứ quý hải đường Linh Nhân ngay tại ra sức biểu diễn tiết mục. Hết thảy đều cùng thường ngày không có bao nhiêu khác nhau. tại lầu hai trong một cái phòng. Tiêu đường đường ngay tại mở tiệc chiêu đãi tiêu kim long hệ mấy vị hương để tỉ muội Trong đó bao quát tiêu đường nhân. Tiêu đường nai bọn người. Đồng thời đều là người tiêu ra. Ngay cả bọn hắn phối ngấu đều không có xuất hiện. Giống như cũng không là đơn giản ăn một lần cơm đơn giản như vậy Mặc dù bọn hắn những người này thành khách quen của nơi này Nhưng lần này bữa tiệc tựa hồ có chút khác biệt Trước mắt một cái bàn này đồ ăn Bọn hắn tựa hồ cũng không hề động Cái này cùng bọn hắn tính cách tựa hồ rất không phù hợp Theo lý thuyết Bọn hắn lúc này hẳn là ngươi tranh ta cướp Hôm nay ta gọi huyên để mấy cái đến Mục đích tất cả mọi người hẳn phải biết đi Tiêu đường đường có chút nghiêm túc nói ra Cái này khiến người đang ngồi càng là ngồi ngay ngắn Huyên để mấy cái tiêu đường tú chừng mắt liếc tiêu đường đường Cho dù là biết trường hợp này rất nghiêm túc Nhưng nàng vẫn là phải uốn nắn cái này ngứ lầm Khủ khủ Đường tú ngươi cũng đừng có để ý cái này Ở chỗ này Ta cũng không có coi ngươi là nữ nhân tới nhìn ngươi chính là huyên đệ của chúng ta một dạng Tiêu đường đường vô tình nói ra Kỳ thật Không chỉ có trong này ở thời điểm này Nhiều khi Mấy người bọn hắn đều không có coi Tiêu đường tú là thành nữ nhân tới nhìn Tốt Nói chính sự đi Gần nhất tiêu ra những người kia Đều muốn nhúc tay chúng ta Mỹ nhan đường Thậm chí đều phái người đến chúng ta Mỹ nhan đường làm việc Chuyện này Chúng ta đến cùng tiếp tục bỏ mặt đâu Vẫn là phải cùng bọn hắn nói một chút Tiêu đường đường nhìn xem đám người bộ dáng có chút khó được nghiêm túc Lúc này mấy người đều không có nói chuyện mà là một bầu ngưng trọng bộ dáng. Tiêu đường đường tiếp tục nói ra Lại bỏ mặt đi xuống Vậy thì đồng nghĩa với nói Chúng ta mỹ Nhăn đường là tiêu ra Mặc dù chúng ta là người tiêu ra không sai nhưng cách này mỹ nhan đường cũng không phải tiêu gia hắn ý tứ rất rõ ràng chúng ta là cần làm chút chuyện không thể bỏ mặt đúng vậy a mỹ nhan đường cũng không phải là tiêu gia điểm này chúng ta thành lập thời điểm liền đã từng có quyết định đây là tiểu bạc hắn cho chúng ta mấy cái vốn liếng hắn không muốn để mỹ nhan đường trở thành tiêu gia sản nghiệp tiêu đường nhân lên tiếng nói Ta trước kia cảm thấy ta đã rất không biết xấu hổ. Không nghĩ tới tại những trường bối này trước mặt. Ta vẫn là quá non một chút. Bọn hắn vậy mà đều như thế tự nhiên thẩm thấu đến chúng ta Mỹ nhan đường. Ngay cả phối phương đều trộm ra đi. Còn tốt. Trọng yếu nhất một vật tại đường Nai trong tay. Tiêu đường đường lúc này có chút cảm khái nói ra. Hồi tưởng một chút mấy tháng này thời gian. Mỹ nhăn đường sinh ý là càng ngày càng tốt Không chỉ có tại vũ châu phủ náo nhiệt gây nên dậy sóng Đều đã ảnh hưởng đến mặt khác châu Ngay cả đế đô người đều đối với dược tề này là chạy theo như việc Hiện tại một ốm lúc đầu chỉ cần 10.000 tinh lực Mỹ nhăn dược tề Đều đã bị xào đến vạn tinh lực Thậm chí vạn đều có người nguyện ý mua Mà một ốm xinh đẹp dược tề chi phí chỉ có 3.000 tinh lực tả hữu Phần lãi gộp nhuận cao tới 200% còn nhiều hơn. Tiêu ra hiện tại mặc dù có thể làm cái kia hồi linh dược tệ. Lợi nhuận cũng không tệ. Nhưng này cái dược tệ lợi nhuận cùng độc chiếm tính cũng không bằng mỹ nhan dược tệ. Tại nhìn thấy loại này để cho người đỏ mắt bảo lời phía dưới. Tiêu ra một số người tự nhiên là bắt đầu tâm động. Mà bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp muốn mỹ nhan đường. Mà là một chút xíu thẩm thấu. Tại trong mắt của những người này Mỹ nhan đường là tiêu đường đường những người này Tiêu đường đường những người này là tiêu gia Vậy cách này Mỹ nhan đường tự nhiên cũng là tiêu gia Cách này nghe một chút thì viết đều không có A Mà những người này khẳng định không phải tiêu gia người bình thường Không phải vậy tiêu đường đường sớm đã đem người đuổi ra ngoài Những người này là tiêu gia cái kia tỉnh lại ra chủ tiêu Ngọc Phi còn có chính là tiêu ra một chút nguyên lão chúng ta ngay từ đầu liền không nên để bọn hắn người tiến vào chúng ta mỹ nhan đường bọn hắn những lão già này thủ đoạn chơi quá lời hại chúng ta thật sự là chơi không lại a tiêu đường tú cao mày nói ai biết bọn hắn những lão già này sẽ như vậy vô sỉ thời điểm ban sơ bọn hắn nói tiêu ra nhàn dối quá nhiều người để cho chúng ta an bài mấy cái chức quan nhàn tản Đây vốn chính là chuyện nhỏ Chẳng lẽ chúng ta không đáp ứng a? Tiêu đường đường bất đắc dĩ nói ra Bọn hắn đây là một chút xíu thăm dò chúng ta Mà chúng ta cũng thực sự không tốt trở mặt Dù sao chúng ta đều là người tiêu ra Tiêu đường nhân cao mày nói ra Lúc này Tiêu đường đường giống như rất hài lòng gật đầu Nói ra Cho nên Ta chuẩn bị tìm ngoại nhân đến xử lý chuyện này Đến lúc đó chúng ta liền nói không biết Hoặc là tìm cái lý do né tránh Cũng không cần cùng những lão già kia vạch mặt Tìm ngoại nhân đám người có chút ngoài ý muốn Nhưng sau đó ngẫm lại Cái này giống như đích thật là một cách biện pháp Có đôi khi Cùng một chuyện Người một nhà làm cùng ngoại nhân làm Vậy liền sẽ có hiệu quả khác nhau Chỉ bất quá Người ngoài này cũng không phải dễ tìm như vậy Đầu tiên là muốn đáng giá tín nhiệm Thứ hai Nếu có thể chịu nổi tiêu ra những lão già kia áp lực Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất Người này cũng phải có lý do là Mỹ nhan đường ra mặt Không thể vô cớ xuất binh Tìm ai đâu đám người có chút khó khăn Các ngươi có phải hay không quên đi Cái này Mỹ nhan đường ngoại trừ chúng ta bên ngoài Ai mới là lớn nhất cổ đông Tiêu đường đường vừa cười vừa nói Đương nhiên là tiểu bạch Nhưng tiểu bạch bây giờ còn đang trong thứ nguyên Đồng thời hắn chí không ở chỗ này Không có điều kiện này Đồng thời cũng không thích hợp a. Tiêu đường tú lúc này lắc đầu nói ra Sai Tiểu bạch cũng không phải lớn nhất cổ đông Lớn nhất cổ đông là chúng ta bà cô cùng cô phụ Chúng ta mời bọn họ ra mặt Vậy nhất định có thể ngăn trở tiêu ra những lão già kia Tiêu đường đường nói ra. Đúng a, Ta tại sao không có nghĩ tới chứ. Bọn họ hai vị lão nhân ra thật phù hợp a, Bọn hắn cũng không phải người tiêu ra. Hoàn toàn không cần cho những lão già kia mặt mũi. Mà bọn hắn lại là người một nhà. Rất tốt. Cứ như vậy quyết định. Tiêu đường nhân lập tức liền quyết định duy trì vô điều kiện. Ta cũng cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ. Cái kia vấn đề đã giải quyết. Chúng ta là không phải có thể ăn cái gì tiêu đường nai nhìn trước mắt đồ ăn. Cặp mắt kia tràn đầy sao nhỏ ánh sáng. Đương nhiên. Dưới lầu làm sao vậy? Làm sao như thế nhau nhau ạ Mọi người ở đây tán thành thời điểm. Nghe được phía dưới có chút tạp nhạc thanh âm. Cái này khiến bọn hắn rất kỳ quái. Người nào cũng dám tại cái này tứ quý hải đường ồn ào.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 Một đại hán giống giận Mà tiếng giống to này đằng sau Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy mình trong miệng có chút buồn nôn Đây là bình thường tâm lý tác dụng Vì khách nhân này ngươi cảm thấy cơm của chúng ta đồ ăn có vấn đề Có thể tìm ta trò chuyện Không cần trong này hướng khách nhân khác giống, Quấy dày những người khác sẽ không tốt Lúc này Một cái nữ tử Mỹ Lệ xuất hiện Nàng là cái này đại đường người phụ trách Mà nàng giống như tại Khương Tiểu Bạch ở thời điểm Đi địa phương khác Là tại Khương Tiểu Bạch tiến vào thứ nguyên đằng sau mới trở về Bởi vậy Nếu như bây giờ Khương Tiểu Bạch tới Khẳng định là không biết nữ tử này Ta không sẽ cùng ngươi tự mình trò chuyện Các ngươi những người này ra thích cửa hàng lớn lấn khách Ta và ngươi nói chuyện nói nói không chừng bị các ngươi cho án toán làm sao bây giờ muốn nói cũng muốn trong này nói đại hán kia lắc đầu nói ra mà hắn nói chuyện ngữ khí rất là đàng hoàng cảm giác phảng phất khi dễ hắn chính là đang khi dễ người thành thật một dạng không có ý tứ khách nhân nếu như ngươi ra thích trong này trò chuyện cũng có thể trong này trò chuyện nhưng xin ngươi đừng phát ra lớn như vậy thanh âm Nữ tử kia nhàn nhạt nói ra đối với đối phương muốn ở chỗ này đàm luận nàng cũng không ngại Không cần lớn tiếng ngươi là sợ hãi ta nói ra các ngươi chuyện xấu sao đại hán kia lớn tiếng nói Khách nhân Ta chỉ là sợ ngươi quấy dày mặt khác khách nhân Chúng ta tứ quý hải đường cũng không có cái gì nhận không ra người Coi như trong thức ăn có con rán Cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi nói Nữ tử nhàn nhạt nói ra Đại hán đầu tiên là sườn sốt một chút Tựa hồ đối với nữ tử thái độ có chút ngoài ý muốn Nói ra Xem ra các ngươi tứ quý hải đường thật sự chính là cửa hàng lớn lấn chủ Ngươi lời này ý tứ nói đúng là Có con rán các ngươi cũng mặc kệ đúng không Đương nhiên sẽ quản Ngươi đem giấy tờ kết Chúng ta sẽ đưa ngươi rời đi Nữ tử nhàn nhạt nói ra a ta có nghe lầm hay không á lúc này Đại Hán có chút hoài nghi Không chỉ là Đại Hán Mặt khác khách nhân cũng đều là một dạng hoài nghi Không nghĩ tới tứ quý hải đường phương thức xử lý vậy mà dạng này không giống bình thường Người khác nhiều nhất là không bồi thường Miễn rơi cách này một đơn Mà nàng vậy mà làm cho đối phương tiếp tục tính tiền Sau đó đưa ra ngoài Các ngươi lại là đối xử như thế khách nhân Tự mình làm sai Còn để khách nhân gánh chịu. Quá phần các huynh đệ đập bọn hắn cửa hàng Đại Hán dần dữ hết, cùng hắn cùng đi mấy người, lập tức là lật bàn đồng thủ. Mà tại bọn hắn mới có vừa mới những cái kia động tác đằng sau, bên cạnh của bọn hắn liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Cái này mấy đạo nhân ảnh là cấp tốc đem Đại Hán các huynh đệ cho quật ngã, sau đó đem người đều ném vào nữ tử kia trước mặt. Cái này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện để cho người ta có chút giật mình Cũng không phải giật mình xuất hiện những người này Cái này tứ quý hải đường khẳng định có nhất định an phòng biện pháp Có người đi ra lắng lại vấn đề này cũng rất bình thường Cái này để người ta giật mình chủ yếu là cái này mấy đạo nhân ảnh tốc độ quá nhanh Có được loại tốc độ này Coi như phía trước mười trong gia tộc Đều có một chỗ cắm rùi Nhưng trong này lại tựa hồ như chỉ là phổ thông bảo an Bất quá cái này tựa hồ cũng là bình thường Bởi vì nơi này là tứ quý hải đường Có bí mật thì rất nhiều Mà những người này cũng thật sự là không biết sống chết à Coi như ngươi ăn vào con rán Cũng không nên phá tiệm Làm như vậy thực sự quá ngu xuẩn Người ta chính là cửa hàng lớn lẫn chủ làm sao vậy Người ta có thực lực này Người ta luôn luôn là đều là ngươi thích tới hay không? Ngươi lại còn dám phá tiệm. Không phải người địa phương đi. Nệm tứ quý hải đường thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đám người đối với đại hán mấy người kia đánh giá chính là như vậy. Đồng thời cũng cảm thấy tứ quý hải đường cách này làm được có chút bá đảo a. Các ngươi khinh người quá đáng đại hán nổi giận. Một quyền đánh về phía nữ tử kia. lập tức liền bộc lộ ra thực lực của hắn. Tinh soái cấp 7. Tại mọi người trong mắt, tinh soái cấp 7 cũng không yếu, nhưng muốn tại cách này tứ quý hải đường dương oai, vậy liền quá yếu. Quả nhiên, chuyện kế tiếp liền đã chứng minh điểm này, chỉ gặp nữ tử kia một tay ngăn trở một quyền kia, thuận tay kéo một cái, đem đại hán kia ném về cửa ra vào. Dạng như vậy mười phần nhẹ nhõm. Ngay cả tinh linh đều không có thả ra đến Cái này cũng nói rõ một chút Nữ tử này thực lực muốn xa xa cao hơn đại hán tinh soái cấp 7 Nữ tử liền nhìn đều không có nhìn đại hán kia một chút Chuẩn bị tránh người Chuyện nơi đây bọn thủ hạ sẽ xử lý Mà liền tại nàng chuẩn bị đi thời điểm Đại hán kia đột nhiên bay ngược trở về Tình huống như thế nào hắn còn có thể bay ngược trở về A Nguyên lai cũng không phải là chính hắn bay ngược trở về Hắn là bị người một cước đá trở về Lúc này Cửa ra vào vừa vặn xuất hiện một thiếu niên Thiếu niên bị cái này bay tới ác đại hán tựa hồ giật nảy mình Sau đó liền lên chân đá trở về Tiểu bạc lúc này Tiêu đường đường bọn người nhìn thấy thiếu niên kia thời điểm Ở lại một hồi Sau đó chăm miệng một lời hô lên cái tên này tiếp lấy Tiêu Đường Đường liền lập tức liền xông ra ngoài. Rất rõ ràng, thiếu niên này chính là Khương Tiểu Bạch. Tình huống như thế nào a? Vừa tiến đến liền bay tới một người Khương Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bị chính mình đá bay đại hán. Còn có trên đất mấy người đại hán huynh đệ. Tiểu Bạch a, ngươi từ trong thứ nguyên đi ra sao? Tiêu Đường Đường rất là nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Khương Tiểu Bạch, đối với Khương Tiểu Bạch nói ra Mặc dù ngươi hỏi là nói nhảm, nhưng ta cũng chỉ có thể về ngươi một câu nói nhảm, ta từ trong thứ nguyên kia đi ra. Khương tiểu bạch khẽ mỉm cười nói. Ngươi tiểu tử này, vậy mà tiến vào lâu như vậy mới ra ngoài. Mười tháng, ở bên trong tính lên có tám năm nhiều. Ngươi thế nào thấy hay là như thế? Tiêu đường đường trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì hình dung từ đến thuyết minh. như thế non đúng không không có cách đây là trời sinh khương tiểu bạch khoát khoát tay nói ra thôi đi ngươi nhất định là mỗi ngày uống mỹ dung dược tệ mới có thể như vậy tiêu đường đường tìm được một cái lý do ngoại trừ cái này hắn mới sẽ không tin tưởng khương tiểu bạch thật là trời sinh như vậy không có à ta chỉ là đang tu luyện đúng Những người này là chuyện gì xảy ra vừa mới kém một chút liền nện vào ta Khương Tiểu Bạch nhìn về phía nữ tử kia hỏi. Nện vào liền nện vào. Ngươi có ý kiến nữ tử nhàn nhạt nói ra. Cái này thái độ thực sự quá mạnh. Để cho người ta hoài nghi. Đây quả thật là tứ quý hải đường người phụ trách sao nếu như là. Cái này tứ quý hải đường cũng quá trâu rồi không có ý kiến. Ta dám có ý kiến gì không Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói ra. Người này vừa mới nói cơm của chúng ta trong thức ăn có con rán. Sau đó, ta liền để bọn hắn tính tiền. Lại cho bọn hắn rời đi. Nữ tử nhàn nhạt nói ra. Có con rán để bọn hắn tính tiền đưa bọn hắn rời đi Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền minh bạch nữ tử ý tứ. Các ngươi làm như vậy sự tình quá không nên. Người ta tại trong thức ăn ăn ra con rán đến. Các ngươi vậy mà để bọn hắn tính tiền. Lại có để bọn hắn lăn Khương Tiểu Bạch là lập tức chất vấn. Chính là chính là các ngươi làm sao cũng là mở cửa làm ăn, sao có thể làm như vậy sự tình. Tất cả mọi người cảm thấy Khương Tiểu Bạch nói cực phải. Mà thế thì trên mặt đất đáp án đều có chút cảm động nhìn xem Khương Tiểu Bạch thầm nghĩ trong lòng. Ta tha thứ ngươi vừa mới một cước kia đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve ơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 340 sen vào việc của người khác vậy ngươi cảm thấy phải làm gì nữ tử nhìn một chút Khương Tiểu Bạch hỏi. Đương nhiên là phải hiểu rõ con rán này là thế nào tới đem con rán lấy ra các ngươi không phải là đã ăn đi. Khương Tiểu Bạch nhìn xuống trên đất Đại Hán. Cũng không có quý người đem hắn đỡ dậy ý tứ. Cái này vốn là chuyện không liên quan tới hắn tình. Không có tại. Đại Hán lắc đầu trả lời thời điểm đã có người thay hắn trả lời. Ở chỗ này chỉ gặp một cái tiểu nhị bưng một bàn đồ ăn. Đây là một đảo nhan sắc tương đối sâu thịt kho tàu đồ ăn. Mà trong đó có một cái khô quắt con rán ngay tại trong đó. Tứ quý hải đường cũng không có tận lực đem con rán bỏ đi. Nguyên lai là dạng gì chính là cái gì dạng. a cái này thật buồn nôn a Các ngươi có phải hay không từ mặt phía nam nghi châu tới. phương Tiểu Bạc đột nhiên lại hỏi. Vấn đề này để cho người ta cảm thấy có chút không hiểu thấu. Ở thời điểm này. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng đối phương làm thân thích hay sao ngươi là thế nào biết đến đại hán kia có chút kỳ quái mà hỏi thăm? hắn giống như cũng không có nói qua chính mình là đến từ Nghi Châu. Trên người ngươi đeo ngọc sức. Phía trên có Nghi Châu đặc thủ một loại khắc văn. Còn có ngươi nói chuyện khẩu âm cũng là nói rõ ngươi đến từ phương Nam một đời. Trọng yếu nhất chính là Con rán này Trên đùi của nó chỗ khớp nối có điểm trắng. Đây là nghi châu đặc thù chủng loại. Khương Tiểu Bạch đem một chút chi tiết nói ra, cuối cùng nói ra con rắn này chủng loại. Cái gì, con rắn chủng loại? Ngươi là đang đùa ta sao, ngươi là muốn nói? Con rắn này là ta từ nghi châu mang tới Đại Hán kia đầu tiên là xứng sờ. Nhưng rất nhanh liền minh bạch Khương Tiểu Bạch ý tứ. Khương Tiểu Bạch lúc này lắc đầu, nói ra Không, ta cũng không có nói như vậy Ta chỉ nói là con rắn này là đến từ Nghi Châu Cũng không phải là nói con rắn này là ngươi mang tới Nhưng ngươi hiểm nghi rất lớn Coi như con rắn này là Nghi Châu chủng loại Chẳng lẽ liền sẽ không trùng hợp xuất hiện ở đây Ngươi là ngôi tửu lâu này người đi Muốn trốn tránh trách nhiệm đi Đại Hán kia biểu lộ không có chút nào biến hóa, chỉ là lạnh lùng chất vấn khương tiểu bạch. Ngươi cách này có chút không chuyên nghiệp. Loại này con rán chỉ có thể sinh hoạt tại Nghi Châu. Có lẽ bọn chúng có thể ra Nghi Châu phạm vi. Nhưng chỉ sẽ hướng nam di động. Mà trọng yếu nhất chính là. Bên ngoài bây giờ tuyết lớn đầy trời. Liền xem như bản địa con rán cũng sẽ không xuất hiện. huống chi cái này tại ấm áp địa khu sinh hoạt chủng loại. loại khí trời này. ngươi không nên cầm con rán tới làm công cụ. thực sự không chuyên nghiệp a. khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra. đúng vậy a. hiện tại thời tiết này, con rán những vật này lại không nhiều. huống chi tứ quý hải đường luôn luôn sạch sẽ. bọn hắn trần pháp cũng ngăn chặn côn trùng đi vào. con rán này lại là nghi châu chủng loại. nhìn đây là mấy đại Hán này muốn đến lường gạt thật sự là ngu xuẩn à bọn hắn cũng không biết cái này Tứ quý Hải đường thực lực đều là mới đến mọi người thấy đại Hán mấy người trong ánh mắt tràn đầy khinh thường còn có chính là cười trên nỗi đau của người khác vấn đề này cơ hồ đã bị nhận định chính là đại Hán mấy người kia muốn giỏa dẫm mà làm ra thủ đoạn ngươi tại nói bậy Chẳng lẽ liền không cho phép các ngươi sử dụng vật liệu bên trong Không cẩn thận có chúng ta bên kia con rán sao đại hán kia nói ra Đúng vậy a, Chẳng lẽ không cho phép sao mặc dù nói mọi người cảm thấy chuyện này khẳng định là đại hán làm Nhưng bọn hắn cũng muốn biết Khương Tiểu bạch lúc này hẳn là làm sao đi nói rõ điểm này đâu Cho nên ta nói Các ngươi không đủ chuyên nghiệp Ngươi để vào con rán cái này mâm đồ ăn là cái gì một bàn sử dụng tươi mới nguyên liệu nấu ăn đồ ăn Đồng thời còn cần thời gian dài đun nhừ Trên cơ bản không có khả năng có con rán Cho dù có Con rán kia cũng đã đầy đặn đứng lên Nơi đó giống như bây giờ làm một chút Khương Tiểu Bạch nói ra Đại hán trầm mặt cái này kỳ thật cũng coi là chấp nhận Lúc này Nữ tử kia nhìn một chút Khương Tiểu Bạch Mở miệng nói ra Ngươi chính là vì muốn làm rõ ràng chuyện này Mới lưu hắn lại cái này có ý nghĩa sao nữ tử cũng không có cảm tạ Khương Tiểu Bạch Còn giống như cảm thấy Khương Tiểu Bạch làm như vậy có chút hơi thừa Cô nương, ngươi sao có thể nói như vậy Tiểu Bạch dạng này không phải cho các ngươi tứ quý hải đường chính danh một chút Tiêu đường đường khó chịu Vừa mới Khương Tiểu Bạch thế nhưng là để người ta biết Là mấy vị này đại hán đang làm sự tỉnh. Tứ quý hải đường phương diện hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Làm sao lại là loại thái độ này? Chúng ta cần chính danh sao nữ tử hỏi ngược lại. Đương nhiên cần, lời như vậy các ngươi nơi này khách nhân cũng sẽ nhiều lên. Không có ý tứ. Chúng ta không cần để khách nhân nhiều lên. Tin tưởng chúng ta. Một mực lại đến. Không tin. Cũng không cần lại đến. nữ tử dùng lãnh đạm ngữ khí nói ra, cái này khiến rất nhiều khách nhân đều cảm thấy rất không thoải mái, mà nhất không thoải mái đương nhiên là tiêu đường đường, ngươi đường đường, ngươi làm gì đâu? nàng nói không sai à? Khách nhân thích tới hay không? Đây là khách nhân lựa chọn của mình, nàng chỉ làm đúng sự tình, không cần để khách nhân biết nguyên do trong đó. Các nàng những người này chính là như vậy tùy hứng Dù sao các nàng cũng không trông cậy vào cái này tứ quý hải đường cho các nàng kiếm tiền Khương Tiểu Bạch ngăn trở tiêu đường đường lên tiếng Nói ra tứ quý hải đường đặc thù Đã ngươi biết Vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm cái này Sự việc dư thừa nữ tử hỏi thăm Khương Tiểu Bạch Ngươi cho rằng ta gọi lại hắn là vì chứng minh chuyện này sao sai Ta để hắn lưu lại Là bởi vì các ngươi có một số việc còn không có làm đến nơi đến chốn. Khương Tiểu Bạch cùng nữ tử kia nói ra ngữ khí cũng rất bình thản Chuyện gì nữ tử không hiểu hỏi Sau đó lại tiếp lấy nói ra Nếu như ngươi nói ta không có tính tiền mà nói Ta là chuẩn bị để cho người ta chờ chút đem bọn hắn tài sản đều thu Vấn đề này liền không nói Dĩ nhiên không phải cách này Hắn nếu mang đến con rán loại vật này Ngươi làm sao không để cho hắn mang về Khương Tiểu Bạch nói ra Mang về có cần phải sao Ném ở trong thùng rác đều là giống nhau Nữ tử cảm thấy vấn đề này giống như Cũng không có cái gì tất yếu đi Không không không Ngươi cảm thấy là để hắn chứa vào mang về Sao là để hắn ăn vào bụng mang về Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Tại Khương Tiểu Bạch sau khi nói xong mặt khác khách nhân đều có chút bó tay rồi chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì ạ người ta tứ quý hải đường xử lý như thế nào đều là chuyện của người ta ngươi xem náo nhiệt gì quả quyết là một cái xem náo nhiệt còn mù ồn ào người người như ngươi về sau nhất định sẽ xui xẻo nói cũng đúng người tới đem mấy người kia bắt được phía sau phòng bếp trong phòng bếp xử lý xuống những cái kia buồn nôn đồ vật đều hướng bọn hắn trong miệng rót nữ tử nhàn nhạt nói ra cứ như vậy quyết định mấy người này vận mệnh bi thảm giờ này khắc này đại hán kia nhìn về phía khương tiểu bạch ánh mắt nơi nào còn có trước đó cảm kích có chỉ là từ từ oán hận tiểu bạch a ngươi làm sao nhàm chán như vậy a về sau loại chuyện này bớt can thiệp vào lại không có chỗ tốt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 Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 341 trừ phi ngươi biến thành cháu của chúng ta côn ve tơ Đa ghe vô theo tiêu đường đường đi vào trong phòng khách kia Khương Tiểu Bạch cùng mọi người chào hỏi Mà đám người cũng lập tức hỏi Khương Tiểu Bạch có nhiều vấn đề Tỉ như nói Hắn làm sao lại tại trong thứ nguyên lâu như vậy Ở bên trong đạt được cái gì Còn có chính là hỏi liên quan tới thiên bất hoán sự tình. Thiên bất hoán hiện tại thế nhưng là tinh đế. Khương Tiểu Bạch cùng thiên bất hoán quan hệ lại như vậy không tầm thường. Bọn hắn rất muốn trèo lên quan hệ này. Tuy nói bọn hắn cũng sẽ không tìm phiền toái. Nhưng tìm kiếm bảo hộ mà nói. Vẫn rất có cần thiết. Rõ ràng nhất chính là lần này. Bọn hắn bị thiên võ tinh đế một câu đánh vào tuyệt cảnh. Mà bị thiên bất hoán một câu bắt được tuyệt cảnh Cách này khiến bọn hắn không thể không chú trọng lên chuyện này Ta cũng không rõ lắm nàng là ai Chỉ biết là nàng là đến từ vân thượng chi địa Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Vân thượng chi địa đó là cái gì tiêu đường đường bọn người hỏi Nếu như các ngươi không biết mà nói Vậy liền không nên hỏi Biết đến thời điểm Tự nhiên cũng đã biết Chỉ có thể nói như vậy tại thiên hạ này, đế quốc cũng không phải là mạnh nhất tồn tại. Về sau các ngươi coi như tại đế quốc có thể hoành hành, cũng muốn giống như ta bảo trì điệu thấp. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra, trước mặt nói nghe tựa hồ giống như rất có đạo lý. Nhưng phía sau câu nói kia, làm sao nghe đều có điểm gì là lạ a Ngươi đây là chính mình khen chính mình sao ngươi không phải là đang nói cười a có thần bí như vậy địa phương sao vì cái gì chúng ta trước kia đều không có nghe nói qua Tiêu đường đường biểu thì không quá tin tưởng Đó là bởi vì các ngươi còn không có tiếp xúc đến các ngươi còn trẻ Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra moa Ta nghĩ như thế nào muốn đánh ngươi một chầu tiêu đường đường nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Nói chúng ta tuổi trẻ Giống như nơi này nhỏ nhất chính là ngươi có được hay không Dù sao các ngươi chú ý một chút liền tốt Chúng ta ăn trước uống vào Bữa cơm này các ngươi xin mời Lại nói Các ngươi hôm nay tại sao lại ở chỗ này Không thể nào là vì cho ta bày tiệc mời khách đi Khương Tiểu Bạch rời đi chủ đề Cách này kỳ thật chuyện là như thế này Tiêu đường đường rất nhanh liền đem sự tình nói một cách đơn giản một lần Cũng nói ra Hiện tại ngươi đã đến vừa vặn Ngươi đến xử lý chuyện này Chúng ta cũng không cần làm khó Các ngươi có cái gì tốt khó xử Trực tiếp vạch mặt a Ta lập tức liền sẽ rời đi nơi này Về sau còn không phải cần nhờ chính các ngươi Khương Tiểu Bạch trực tiếp liền cự tuyệt Hắn mới sẽ không đem việc này tình lãng phí ở nơi này Coi như cái này Mỹ nhan đường đến lúc đó phá sản Hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì có thể tiếc. Tiểu Bạch, ngươi nói như vậy liền không đúng, chúng ta không phải làm khó sao tiêu đường tú mở miệng nói ra. Khó xử cái gì? Các ngươi không cần đi học xét lục đục với nhau. Không cần đi phỏng đoán tâm tư gì. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Các ngươi hiện tại chỉ cần tăng lên thực lực của mình. Các ngươi tăng lên không ngừng. Liền để các ngươi hậu đại tăng lên. Thực lực nâng lên liền mở rộng sinh ý. Thực lực tăng lên không ngừng. Cũng đừng có khuyết trương. Khương Tiểu Bạch nhìn xem mấy người. Có chút bình tĩnh nói. Mà trong bình tĩnh này. Cũng làm cho người cảm giác được hắn nghiêm túc. Tại thiên hạ này. Căn bản chính là ở chỗ thực lực. Mặt khác đều là phụ trợ đồ vật. Điểm này Khương Tiểu Bạch rất rõ ràng. Một cách tinh đế có thể cướp đi ngươi hết thảy. Coi như ngươi là một cách đế quốc hoàng đế. Nếu như không có thực lực mà nói. Cũng giống vậy sẽ bị cướp đi hết thầy. Đương nhiên. Có thể ngồi lên vị trí hoàng đế kia. Vậy bản thân liền cần thực lực. Cái này tự nhiên cũng chính là tồn tại trong thế giới nếu như. Điểm này. Kỳ thật Khương Tiểu Bạch không nói tiêu đường đường bọn người biết. Bất quá ở thời điểm này. Bọn họ đích xác là không để ý đến điểm này. Thời gian một năm này đi qua đằng sau Thực lực của bọn hắn tiến triển rất rất nhỏ Điểm này Khương Tiểu Bạch liếc mắt một cách liền nhìn ra cái này Tiêu đường đường mấy người có chút xấu hổ Ha <cười> ha <cười> Chúng ta cũng không phải tu luyện liệu Bất quá Tiểu Bạch Ngươi bây giờ là thực lực gì tiêu đường đường tại lúc túng một lúc sau Liền mở miệng hỏi Thực lực của ta rất khó nói rõ ràng Các ngươi nói không phải tu luyện liệu Kỳ thật các ngươi cũng không cần toàn bộ tu luyện Nhưng các ngươi cũng nên có mấy cách đứng vững được bước chân Các ngươi giảng này ai cũng có thể đem bọn ngươi đồ vật cướp đi Ta hy vọng các ngươi hay là nghĩ rõ ràng chuyện này lại nói Những chuyện khác đều không trọng yếu Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra căn bản vấn đề không giải quyết Hiện tại giải quyết vấn đề cũng không có tác dụng gì tiêu đường đường bọn người trầm mặc bầu không khí trở nên nặng nề đứng lên mà khương tiểu bạc kẻ cầm đầu này nhìn thấy bầu không khí như vậy liền nói muốn ở chỗ này thuê phòng ở lại liền chạy ra ngoài nếu như lúc này không phải là bởi vì bầu không khí như thế tiêu đường đường bọn người nhất định sẽ vây quanh đánh người tại khương tiểu bạc rời đi về sau không lâu một thanh niên mang theo hai người đi vào tiêu đường đường chỗ gian phòng Trực tiếp liền đẩy cửa ra đi vào Nhìn xem tiêu đường đường bọn người lộ ra khinh thường biểu lộ phảng phất cùng người nơi này nói chuyện sẽ để cho hắn giảm xuống thân phận của hắn một dạng Tiêu đường đường mấy người khi nhìn đến thanh niên thời điểm ngây ngốc một chút Bọn hắn tựa hồ không nghĩ đứng lên người thanh niên này là ai Nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại tới Tiêu đường kiếm Ngươi đây là ý gì tiêu đường đường đối với thanh niên kia liền giống lên một câu. Thanh niên này không phải người khác. Chính là tiêu ra một vị tộc nhân. Là một vị trưởng lão cháu trai. Ta có ý tứ gì ta là tới tìm các ngươi nói chuyện. Không phải vậy ta mới không thèm để ý các ngươi đám giác rưởi này. Các ngươi mỹ nhan đường không sai. Ta muốn mua lại. Tiêu đường kiếm cao ngạo nói. Mà ngữ khí của hắn căn bản không có thương lượng ý tứ. Trực tiếp chính là ta muốn. Các ngươi liền muốn cho. Cúp cho ta. Đây là đồ đạc của chúng ta. Ngươi muốn. Trừ phi ngươi biến thành cháu của chúng ta. Tiêu đường đường giận dữ hết. Hắn vốn là khó chịu cách chuyện này. Chính là muốn tìm phát tiết điểm. Không nghĩ tới cách này tiêu đường kiếm đưa mình tới cửa. Lúc đầu chuyện này liền xem như những lão già kia. Đều là một chút xíu thầm thấu. Cũng không dám nói như vậy. Không nghĩ tới cái này tiêu đường kiếm vừa đến đã nói như vậy. Còn bày sắc mặt cho bọn hắn nhìn. Cái này khiến tiêu đường đường đúng đúng có thể nhìn không thể nhẫn nhục. Một tiếng này gầm thét, Cũng làm cho cái kia tiêu đường kiếm sườn sốt một chút. Hắn không nghĩ tới tiêu đường đường có thể như vậy dứt khoát cự tuyệt. Bọn hắn lúc nào có điểm này lá gan. Lúc này. ở bên cạnh hắn hai người tựa hồ nhìn xem hắn đang cười trộm Cách này khiến hắn cảm thấy trên mặt có chút thiêu đốt cảm giác tốt rất tốt xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vừa mới các ngươi ngoan ngoãn hai tay dâng lên ta còn có thể cho các ngươi một chút bồi thường hiện tại hư cái kia tiêu đường kiếm lạnh lùng nhìn xem tiêu đường đường bọn người trên thân phát ra khí thế kinh người Loại khí thế này tựa hồ cũng không phải là sơ cấp tinh vương Tựa hồ là tương đối cao cấp Cách này tiêu đường kiếm thoạt nhìn là có áp chủ bài Cũng không phải là loại kia không biết hậu quả Bị chỗ tốt làm choáng váng đầu óc người tiêu đường đường đối với cách này tiêu đường kiếm Nhưng thật ra là có chỗ riêng kỷ Cách này tiêu đường kiếm là tiêu ra một thiên tài Thực lực không tầm thường Tại bọn hắn nhận biết bên trong